Ứng phó với người luôn trễ hẹn, hầu như ai cũng có lần trễ cuộc hẹn, xong sẽ rất đáng trách nếu thường xuyên cố ý làm như vậy. Để trị những người mắc căn bệnh này, trước tiên bạn phải bắt mạch, đoán bệnh. Khi xác định rõ từng kiểu người, bạn sẽ dễ dàng tìm ra được cách ứng phó hợp tình, hợp lý. Một, người có tính xòe xòa, cuộc sống của những người này rất thoải mái. Đối với họ, thích nói thì nói, thích hứa thì hứa. Còn việc thực hiện lời hứa hay không Hậu xét. Họ giải quyết bằng một câu nói ngắn gọn, chuyện đâu hay tới đó. Tuy nhiên, trong thâm tâm họ không có ý xấu. Cách đối phó, nếu biết cảm thông và hiểu tính tình của họ, bạn sẽ bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng. Để không bị lỡ, bạn nên hẹn sớm hơn. Chẳng hạn, giờ cần gặp là 17 giờ, bạn sẽ bảo họ gặp nhau vào lúc 16h30. 2. Người tham công tiếc việc, đây là tuyết người muốn làm tất cả mọi việc. Họ hết lòng vì công việc, nhưng thời gian lại không cho phép. Họ luôn ý thức được rằng, việc trễ hẹn sẽ gây phiền lòng bởi người đi không bằng người ngồi chực nồi cơm. Trong thâm tâm, họ không hề muốn việc này xảy ra, nhưng khi bắt tay vào việc, họ lại bị công việc cuốn vào gùm nên khó dứt. Lẽ dĩ nhiên, họ quen phén mọi sự, ngay cả những buổi hẹn quan trọng. Cách đối phó, để không bị họ cho leo cây, trong ngày bạn nên hẹn vài lần để nhắc khéo. Trước khi xuất phát đến điểm hẹn, bạn nên alo thông báo. Lúc đó họ sẽ thu xếp mọi việc để đến ngay điểm hẹn. 3. Ba, người thích được người khác chờ đợi. Họ không hề quan tâm đến việc chính xác trong giờ giấc, giữ đúng lời hứa và cảm thấy tự hào vì được chờ đợi. Có ngày, nạn nhân kỳ nhẫn cũng cảm thấy quảy bởi tính khí ấy. Khi tỉnh ngộ và giữ đúng hẹn, có thể chẳng còn ai thèm hẹn với họ. Cách ứng phó, nếu gặp kiểu người này... Bạn nên thẳng thắn nêu khuyết điểm của họ và không nên chờ đợi quá 5 phút. Sau đó, hãy báo lại rằng, bạn có việc quan trọng cần làm hơn, thay vì phải chờ. 4. Người muốn tỏ rõ tầm quan trọng của bản thân, bệnh này thường rơi vào những kẻ có chút địa vị xã hội. Nhưng thực tế, họ đi lên bằng sự luồn lách. Những người này cho rằng, người khác chờ họ là điều tất nhiên. Hơn nữa, giờ dây chung sẽ giảng ra hết cỡ nếu họ biết có ai cầu cạnh. Nhờ vã mình. Cách ứng phó, bạn nên cẩn thận với những người này, kẻo không sẽ phải chờ dài cổ. Đôi khi sự chờ đợi của bạn sẽ trở nên vô ích. Điều duy nhất bạn nên làm lúc này là thẳng thẳng bày tỏ thái độ của mình. Chẳng cần chờ đợi thêm giây phút nào, dù cuộc hẹn có quan trọng đến mức nào.